Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quản truyện cùng với Khủng Long Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Võ Học Tà từ Luyện Có Thể Bảo Kích của tác giả Tân Phong. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 24 nhé. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để giúp cho Quản truyện có thể phát triển tốt hơn và cũng như là để khích lệ tin cho Khổng Long Mẹ Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tất chuyện của ngày hôm nay, ngày sau đây. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Dựa theo tình hình hiện tại thì đại dược sơn môn tự luyện chế có vẻ là luyện chế không được tốt lắm, chứ không loại dược này là vật liệu chính không thể nào tăng giá nhanh như thế. Điều này liên quan đến viết tù luyện của rất nhiều đệ tử Sao sơn môn có thể giao vật liệu quan trọng như thế cho người khác? Nếu như bị người ta bóp cổ thì chẳng phải là chừng hải mắt trực tiếp ra đi sao? Có lẽ đại dược rất khó luyện chế, không phải cứ muốn là luyện chế được, cho đến bây giờ chỉ có tình huống này mới giải thích được. Sư tỷ Bây giờ thế giới ở bên ngoài loạn làm sao? Lâm Phàm nuốt cơm vừa ăn vừa nói. Mặc dù thời gian này hắn có ra ngoài, gặp phải Hoàng Thành Ti và mấy kẻ kỳ quặc, nhưng cũng không tham gia tình hình cụ thể, không hiểu nổi bây giờ là thế đạo gì. Nói tóm lại, hắn tự như không cảm nhận được chút rối loạn nào. Thành Thiên Kiều, Thành Hà Tân, Ninh Thành, Thành Đoạt Ấn. Những thành hắn từng đi qua này cũng tương đối an toàn, không tồi tệ như trong tưởng tượng. Ngô Thành Thu nói. rất loạn. Chúng ta có được cuộc sống yên tĩnh như hiện tại là dựa vào sự che chở của sơn môn. Nếu như không có sơn môn che chở, thì thứ chúng ta phải đối mặt bây giờ là phiêu phức to đấy. Sử tỷ, ta từng đi qua nhiều thành trì, rất an toàn. Những nơi khác cũng có sơn môn che chở sao? Nhân lúc ăn cơm, lâm phàm muốn hỏi ra hết nguy hoặc ở trong lòng. Tình hình của hắn là thuộc vào loại chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. chuyện không liên quan đến hắn, hắn đều không muốn chủ động tìm hiểu. Ngô Thành Thù cười nói: Nơi chúng ta dựa vào là ở phía đông Bình Nguyên Hoài Châu, cách Thành Hà Tân không xa lắm. Thành Thành Kiều là thành thị thuộc vùng duyên hải, thuộc về khu vực kinh tế quan trọng. Triều đình sẽ không để cho nơi này loại lên, hiển nhiên sẽ sắp xếp trọng bình trông coi tại Hoài Châu. Lâm Phạm suy nghĩ, trong nháy mắt đã hiểu rõ, trong đầu có thể hiện lên bản đồ về sự phân bố thành thị. Sự đệ đình lo lắng, Hoài Châu tương đối an toàn, mà dù cũng có tranh chấp nhưng còn lâu mới hỗn loạn như bên ngoài. Ngô Thành Thu cho rằng sư đệ đang lo lắng nên lên tiếng an ủi để khán hỏi lo. Lập pháp gật đầu cũng không hỏi tiếp. Biết được tương đối đại khái là ổn rồi. Ngô Thành Thu ngừng cầm lên. Nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm vào dáng về đang ăn cơm của sư đệ. Ánh mắt kia nhìn lâm phàm có ý nghĩ không tốt lắm. Ngẩng đầu đối mắt với sư tì. Nói thế nào nhỉ? Đây giống như là cái thà phương về đến nhà Mẫu thần chuẩn bị xong đồ ăn Rồi như dám về người ăn như hồ đói Trong lòng thấy sung sướng Một lúc sau Đồ ăn sư tỷ làm đã bị diệt toàn bộ Ngay cả xương máu heo cũng bị lâm phàm nhai nát Rồi nuốt Ăn đến miệng đẩy mỡ Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lấy tay lau đi Sư tỷ đã chủ động tiến đến gần Nhẹ nhàng lau sạch sẽ giúp hắn Sư tỷ ta tự làm được Không sao, để sư tỷ chuyện chuyện này không cần đệ bận tâm Ngô Thành Thù kể dạng dỡ rồi thù dọn hộp cơm Không ở lại lâu Sửa đệ tù luyện cho tốt Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút Đừng lạm hại cơ thể. Nằm biết rõ sửa đệ vốn chầm mê với tù luyện Cho nên sau khi chuẩn bị xong mấy việc này Nàng thù dọn sạch sẽ Không làm phiền đến việc tù luyện của sư đệ Nhưng cũng rất muốn tâm sự nhiều hơn với hắn Nhưng với một vài việc Có thể không làm phiền thì sẽ không làm phiền Sư đệ có thể giải quyết hết đồ ăn nàng làm, nàng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Sư tỷ, đa tạ. Không cần phải đa tạ. Ngô Thành thù nhìn Lâm Phàm khóe miệng màn theo ý cười, tình cảm trong nụ cười rất xa xào. Từ trong nụ cười, Lâm Phàm có thể hiểu rõ hoàn toàn tấm lòng của sư tỷ đối với hắn. Nợ tình nhạc. Lâm Phàm lắc đầu, sau khi nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Những lời sư tỷ nói, cái gì gọi là tương đối an toàn, có thể nói không hề an toàn, chỉ có tăng cường thực lực không ngừng mới được an toàn. Sơn môn tùy mạnh, nhưng cuối cùng cũng không phải thực lực của bản thân. Dần dần, bóng hình kia liên tục tu luyện từ giữa trưa đến tận tối, cũng không nghỉ giữa chừng cho dù mồ hôi ướt đẫm mặt đất cũng chưa từng khiến hắn dừng lại. Diệu nhật tàm tuyệt này thật khó tu luyện, khiến người ta có cảm giác gần như suy sụp. độ phức tạp của mỗi chiều thức khó có thể tương tự được nếu thật sự tù luyện đến cảnh giới viên mãn cũng không biết có uy năng kinh khủng đến mức nào hắn rất chờ mong buổi sáng đứng ở trần vách nối tù luyện lúc dẫn ra những tiền nắng đầu tiên khi mặt trời mọc để tù luyện cả người đều có cảm giác nóng rực trong trời đất có linh khí hắn nghĩ như vậy tình hình tù luyện hiện tại đều là rèn luyện thân thể khiến thân thể không ngừng trở nên cường tráng sau đó sản sinh một loại năng lượng tăng cường thực lực bản thân mặt trời mới lên mang theo hơi ấm khiến hắn cảm giác như trên thế giới này có có loại năng lượng mà hắn tạm thời vẫn chưa phát hiện ra. nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 12 lần, Rượu nhật tam tuyệt độ thành thạo cộng 12 hai. Tù luyện rất buồn chán, nhưng sau khi không ngừng kiên trì, lại cảm giác tiến triển này giống như một dòng nước nóng tràn vào xương cốt tứ chi, thoải mái vô cùng. tới buổi trưa hắn dừng tù luyện, nhìn về hướng cái đó không xa, phát hiện sư tỷ mang theo hộp cơm lặng lặng đứng đợi ở đó. mãi đến khi lâm phàm tu luyện xong mới cứ nhẹ nhàng đi tới Sư tỷ tu luyện sao rồi vẫn tốt diệu nhật tam tuyệt đã đa cảnh giới sơ nhập lâm phàm không giấu ta đã nghe nói qua về bộ phó kỹ diệu nhật tam tuyệt này đây là một bộ thần công rất lợi hại tất cả đệ tử đều thích hợp tu luyện nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào tu luyện thành công thật sao đúng vậy đó trong vòng 8 năm tu luyện tới thông thấu cảnh nếu như không tu luyện đến thì phải từ bỏ việc này quá lãng phí thời gian rồi do đó rất nhiều đồng hồ đều lựa chọn những bộ võ kỹ khác như ta tin tưởng đệ để mỗi ngày đều chăm chỉ kiên trì như vậy nhất định có thể thành công cảm ơn lời khen của sư tỷ lâm phàm cười mỗi người người thơm quá hôm nay tỷ làm cái gì vậy để xem đi rồi biết ngô thành thu mở hộp cơm ra lại là món ăn mới không hề giống với ngày hôm qua không thể không nói tay nghề của sư tỷ thật sự rất lợi hại thịt chua ngọt, có điều nguyên liệu trong đó đều không phải là nguyên liệu tầm thường, giống như những món ăn của ngày hôm qua, nhìn có vẻ như số lượng rất ít, nhưng sau khi ăn vào bụng, một luồng tinh lực dồi dào bạo phát ở trong người, cảm giác đó bụng biến mất trong chớp mắt. Sư tỷ giống như thường ngày, Chồng cảm ngồi im nhìn Lâm Phàm. Trong lúc ăn thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu lên, quay lại mỉm cười với sư tỷ. Lúc cười lên, khóe mắt híp lại thành một đường. Ngô Thành Thù hy vọng có thể cứ như vậy mãi. nhưng chỉ có ở mãi bên trong sơn môn Mà có thể mãi mãi bình an như vậy. Ninh Thành một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở ngoài tiểu lâu. tiểu thư của tiểu lâu thấy thế lập tức xách ghế qua đó mà tươi cười. thưa ngài chậm một chút. từ chi chí vén rèm lên, ánh mắt nhìn tứ phía, sau đó dẫm lên bằng ghế dài từ xe ngựa đi xuống, sau đó nâng tay lên đón lấy một vị nữ tử cùng một đứa bé bên trong xe ngựa. còn phòng không. Từ chi trí, tướng mạo trẻ trung, trong cử chỉ có chút phòng độ, vừa nhìn cũng biết là xuất thần từ gia đình giàu có, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Có, cho hỏi, ngài có mấy người? Ba người, một phòng. Được, được, mời đi theo ta. Tiểu thư ngành tiếp người đi vào. Ninh Thành náo nhiệt mỗi ngày được phồn hoa như vậy. Người ngoại thành đến rất nhiều, nhưng nơi này là địa bàn của chính đạo tông, cơ bản không ai lại gây sự ở chỗ này cả. Trong phòng... Chị chỉ trí, chúng ta để đến Ninh Thành có thật sự an toàn không? Cô gái đang nói chuyện này từ mạo trẻ trung, tuổi tác không lớn, nhàn sắc ưa nhìn. Chỉ là lúc nói chuyện, trẻ khuôn mặt hiện lên ưu sầu vô cùng. Giống như là có việc gì không vừa ý đang quẩn quanh trong lòng vậy. An toàn. Có lẽ là sẽ an toàn. Nơi này là do chính đạo tổng quản lý. Bọn họ không dám làm gì ở nơi này đâu. Từ chỉ trí trầm giọng nói. Chính đạo tông nổi tiếng khắp nơi. Là sơn môn chính đạo có tiếng. chờ ta ngay biện pháp liên lạc với người bên trong chính đạo tông. Có vị trí đủ tốt để bọn họ phái người hộ tông chúng ta đến thành Hà Tân. Rời đi bằng đường thủy thì sẽ không gặp nguy hiểm. Cha, mẹ, con muốn về nhà. Đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang bện tóc, bị bồ. Từ chi trí phút đầu đưa con. Ngoan, không lâu nữa là có thể trở về thôi. Cha, mẹ, con đói. Vừa rồi không phải có muốn về nhà sao? Về nhà với đói bụng không phải cùng một chuyện mà. Tử Chi Chí cười. Ăn trước ít đồ, đợi lát nữa vào trong thành của chính đạo tông rồi tính tiếp. Dạ. Trong tiểu lâu, bọn họ chọn vị trí trong góc. Một nhà ba người gọi các món bình dân. Tử Chi Chí thì gọi một hũ rượu thơm, tự rót tự uống, tầm sự nặng nề. Đột nhiên trong tiểu lâu chuyển đến tiếng động. hắn ta ngừng đầu như về phía cửa. Thì nhìn thấy một vị nam tử cầm quạt giấy, mặt mỉm cười, theo sự hướng dẫn của trưởng quỹ đi lên tầng 2. Từ chi chí nhìn lại mấy lần, đối phương ngoài việc tỏa ra loại khí chất giàu có cũng không có gì đặc biệt. Ngay sau đó, tế trò chuyện bàn bền chuyển đến. Vừa ra này không ngờ lại có lai lịch khổng lồ như vậy. Đúng vậy, nhiều người của Sơn Môn đến áp trận cho hắn như vậy, việc này thực sự là nghĩ cũng không dạm nghĩ tới. Nếu như không phải là người hầu của Vân Gia chuyển ra, thì ai có thể ngờ được. nghe nói vương bảo phong với em vợ hắn có gian tình, đừng có nói linh tinh. người em vợ này của hắn đắc tội với một đại bàng nào đó, bị người ta diệt toàn gia tộc mà chạy trốn tới chỗ bọn họ tìm tì tì của nàng. vốn dĩ vương gia thiếu chút nữa cũng bị lên lụy, ai có thể ngờ bang hội này vậy mà lại cầm đầu đến nhận tội. xin hỏi các vị người vừa lên trên lầu kia chính là vương gia vương bảo phong sao? tử chi chí chất tay giò hỏi. đúng vậy, chính là hắn. từ chi chí, chí man theo rượu đi tới sát bàn. Tại hạ từ chi trí, từ nơi khác đến, chuyện mà các người vừa nói ta rất có hứng thú, có thể nói cho ta một chút được không? Ha <cười> ha, được, không có vấn đề, việc này ta rõ hơn ai hết. Mấy ngày sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm tới, con mang theo một phong thư. Lâm phàm mở phong thư này ra, phát hiện là vương bảo phòng sai người đưa tới. Đại khái, chính là có vị nam nhân họ từ tướng mạo bình thường tìm tới hắn ta, rất nhiệt tình với hắn ta. Vốn tưởng rằng là người tốt Không ngờ là do muốn thông qua sự giới thiệu của Vương Bảo Phong Làm quen với Lâm Phàm. Vương Bảo Phong nghĩ thầm Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt Cự tuyệt ngay lập tức Bởi vậy cố ý viết thư đến đây Thông báo một tiếng Nếu như muốn gặp Hắn ta sẽ sắp xếp cho Nhưng Vương Bảo Phong rất nhanh trí, cố ý để lại một câu Ta cảm giác tiếp xúc với người này Tuyệt đối không phải là chuyện tốt Hoặc là chưa nhìn thấy gì tốt Xem xong phong thư này Hắn lập tức bật cười lên Vương Bảo Phong này đúng là rất nhanh trí, đồng thời cũng biết tiến lùi, không có ý vào tên tuổi của hắn, đi khắp nơi tự cho là đúng rồi gây phiền phức cho hắn. Ngón tay vừa sờ vào, lá thư hóa thành mảnh vụn bay vào vực sâu vạn trượng. sự đệ, chuyện gì khiến chất đệ vui như thế vậy? Không có gì. Vương Bảo Phong viết thư cho ta. Nội dung trong đó có đoạn khiến ta muốn cười, chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt. Lâm Phạm nói. hắn không muốn quan tâm những chuyện này, không liên quan gì đến hắn. hơn nữa, con là người xa lạ, chưa từng nghe thấy ai họ từ, cũng không quen người như vậy. hắn không muốn chủ động gây chuyện, càng không muốn bị gây sự. thưởng thức cờ mà sư tỷ nấu. sư tỷ, tài nghề của sư tỷ thật sự rất tốt. nếu như mở tiểu lầu, khẳng định sẽ được yêu thích đó. sự đệ của ta mở sao? lâm phàm cười khúc khích. Ờ, sư tỷ, ta nói đùa đấy. không. Nhưng ta không nói đùa. Nếu như đệ thích, ta có thể thử nghiệm xem. Nó không chừng đến lúc đó có thể nghiên cứu ra công thức mới. để phải giúp ta thưởng thức đấy. lâm phàm không lên tiếng. Sư đệ, ta đùa thôi. Ngô thành thủ cải loạn tóc mượt vào sau tai, nhìn về phía phương xa mênh mông vô bờ. Sau đó lại quay đầu nhìn sư đệ. Ánh mắt đó dịu dàng vô cùng, hy vọng sư đệ có thể dũng cảm một chút. Ví dụ như... Sư đệ... Ừ... vậy ta đi đây sư tỷ để ta tiễn tỷ không cần đâu ta có thể tự đi được sư đệ hãy tu luyện cho tốt đi lâm phàm đưa mắt nhìn bóng lưng sư tỷ rời đi nhìn một hồi lầu bất đắc dĩ thở dài rồi tiếp tục tu luyện hắn hiểu rõ tình cảm của sư tỷ dành cho hắn nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị gì cả đây không phải là việc đi thanh lầu cởi quần kéo quần, người thoải mái ta cũng thoải mái, sau đó đơn giản là phùi mông bò đi. Mà đây chính là chuyện hệ trọng của cả một đời người. Cả đời dài đằng đẵng dài đến mức đầu phải cứ tức thời suy nghĩ đơn giản là có thể đưa ra quyết định được. Sư tỷ ta hiểu tâm tư của tình, nhưng trong lòng ta có có một rào chắn vẫn chưa thể bước qua được. Lâm Phàm buồn khổ lắc đầu, tiếp tục tù luyện, giải tỏa tinh thần, toàn tâm toàn ý tập trung vào tù luyện. Bảo đảm giữ ở trạng thái tốt nhất Nhắc nhở phát động bảo kích gấp 300 lần Độ thông thạo rượu nhật tam tuyệt cộng 300 Hắn kinh ngạc Ngạc nhiên không hiểu Tại sao lại như vậy Hơi khó hiểu Hay là muốn để cho ta trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng đây mà Sau một tháng Nhắc nhở rượu nhật tam tuyệt lên cấp Phát được bảo kích gấp 232 lần Nhận được điểm vạn năng cộng 232 lầm phàm cả người run lên khi diệu nhật tam tuyệt lên cấp hắn cảm giác được thần thể có biến hóa long trời lở đất đặc biệt là có một luồng nhiệt ùa vào trong trái tim sau đó trong tim được một cỗ năng lượng kỳ diệu điều hòa lại cảm giác thật là kỳ quái tuy rằng kinh đạo không tăng lên là bao nhiêu nhưng lực chiến đấu lại tăng lên không ít không biết là do nguyên nhân gì nghĩ đến mỗi một bước đều diễn ra rất ổn định trầm lòng cũng rất chắc chắn rất tự tin giống như là có một loại tín nhiệm đối với bản thân Tiền chắc rằng nếu cứ tiếp tục cố gắng như vậy Nhất định sẽ nở hòa kết quả Như thường ngày Sư tỷ lại mang hộp cơm đến rồi Hắn rất biết ơn tất cả những việc Mà sư tỷ đã làm cho hắn Chỉ cần không phải là vô tâm Thì sẽ mãi như vậy Nhưng hắn phát hiện tâm trạng của sư tỷ không tốt Nếu không nhìn kỹ đúng là không thấy được Sư tỷ Có phải là có chuyện gì hay không Ta thấy tâm trạng của tỷ không tốt lắm Nếu như có thể không ngại Thì hãy nói ta nghe thử xem hắn nguyện hóa thân thành tri kỳ lắng nghe sự việc không vui của sư tỷ nếu như liên quan đến người không cần quan tâm là ai theo ý của sư tỷ mà nói hẳn cũng đều cho rằng người này có bệnh sơn phụ, sơn môn ra phó cho ta ra ngoài là một chuyện cho dù cũng không phải việc gì khó chỉ là phải rời khỏi sơn môn một thời gian nhưng mà ta đã quen với việc làm đồ ăn cho sư đệ nếu như ta không ở sơn môn ai sẽ chăm sóc đệ đấy đây mới là điều mà nàng phiền não nhất Sự tình không đáng kể Chỉ là không muốn rời khỏi sơn môn Nếu như không thể nhìn thấy sư đệ Sẽ rất khó chịu Lúc trước chưa quen biết với Lâm sư đệ Nàng nhất định sẽ không có ý nghĩ như vậy Có lẽ từ sau khi nàng có tình cảm sâu đậm với sư đệ Thì muốn mỗi ngày tận mắt nhìn thấy Sư đệ ăn đồ ăn ngon mà nàng tự tay làm Lâm phàm nói Sư tỷ Nếu đã như vậy không thể thoái thác sao Không sao đâu Chỉ một thời gian mà thôi Sư tỷ Có tiện nói ra đó là việc gì không Nếu như có thể nói với ta được không Lâm Phàm muốn biết Rốt cuộc là chuyện gì Lại khiến sư tỷ khó từ chối như vậy Ngô Thành Thù nói Sơn Môn muốn ta hội tống Mất nhà ba người của người họ Từ, Đến nhà đến Thành Hà Tân Sau đó từ Thành Hà Tân đi đường Thủy Đến Băng Châu Cẩm Thành Đường xá xa xôi đi lại cần nhiều thời gian Họ tử Trầm đầu nghĩ ngợi đột nhiên nhớ ra Trong bức thư mà Vương Bảo Phòng gửi cho hắn còn nhắc đến người này Là từ nơi khác mà đến Lúc đầu muốn thông qua Vương Bảo Phòng để làm quen với hắn Nhưng Vương Bảo Phòng không thèm để ý tới Không ngờ rằng hắn ta vẫn tìm được mối liên hệ khác Đồng thời có thể làm cho Tầng trên của Sơn Môn đồng ý Chứng tỏ người này đã cho Sơn Môn cái giá đủ cao Nếu như hắn đã lo việc không đầu Thì chuyện này là do hắn chịu trách nhiệm Tuyệt đối không liên quan đến sư tỷ căn cứ vào tình hình hiện tại Cho dù hắn không đi gây chuyện Rắc rối cũng sẽ tự tìm đến hắn Đường xá từ Ninh Thành Đến Thành Hà Tân cũng không xa Đối phương rõ ràng có thể tự mình đi Không nhất thiết cần sơn môn hộ tống Chứng tỏ là do có nguy hiểm Mới khiến cho đối phương không thể không tìm kiếm Cao thủ che chở cho mình Sau khi hiểu ra được điều này Lâm Phạm nói Sư Tỷ, ta đi cùng với Tỷ Nếu như là người khác Hắn có lẽ sẽ không quan tâm Nhưng việc này lại liên quan đến sư tỷ Khả quan nhất thì không có gì xảy ra Có thể coi như du lịch Nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện Hắn sẽ rất đau khổ Sư đệ, không sao đâu Đệ ở sân môn tu luyện cho tốt là được rồi Nhớ chuyện nhỏ nhặt này thì có thể lo được mà Ngô Thành Thú mừng thầm Nhưng hắn không muốn làm phiền sư đệ tu luyện Sợ nhất là khiến cho sư đệ có cảm giác Từ khi nạn xuất hiện Thì không thể truyền tâm tu luyện Đó là điều mà nạn rất không muốn thấy Hơn nữa nàng còn có, có dự cảm Sự tình không đơn giản như vậy Rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm Thà rằng để nguy hiểm rơi xuống đầu nàng Cũng không thể để sư đệ gặp phải phiền phức Ta muốn đi Lâm Phàm nói Tại sao vậy Ta lo lắng cho an nguy của tỷ Lâm Phàm nói Nghe lời nói này trong lòng ngôi thành thù thích thú ấm áp Có cảm giác nợ gan nợ ruột khó nói Sư đệ Ta có thể có nguy hiểm gì chứ Rất an toàn à Sư tỷ, ta rất nghiêm túc. Ngô Thành thù ngây người, sau đó cúi đầu giọng điệu nhẹ nhàng nói. Sư đệ muốn đi theo ta, vậy thì đi thôi. Tỷ không thể nói không được. Ừ. Lâm phàm vẻ mặt lạnh nhạt gật gù như là đang nói, rất nghe lời ta. Đúng là sư tỷ tốt của ta. Sư tỷ, có ai cùng đi vậy? Tính thêm ta là tổng cộng có bốn vị. Khang Hòe, Lương Huyên, Thôi trần, Đều là nội môn sao? Đều là nội môn. Lý Đạo Đoàn Sư Huỳnh có rảnh không? Huỳnh ấy hiện tại đang bế quan, không có thời gian. Nếu như Lý Đạo Đoàn Sư Huỳnh có thể hộ tống, hắn đúng là có thể yên tâm. Nhưng ba người mà sư tỷ nhắc tới này hắn cũng chưa từng thấy, cũng không biết tu vi như thế nào. Nhưng nghĩ nếu chắc chắn không lợi hại bằng Lý Đạo Đoàn Sư Huỳnh, vậy cũng không thể tính là gì. Sau ba ngày, tại Ninh Thành, Lâm phàm gặp được ba vị sư huỳnh, sư tỷ nội môn. Hai người là nam, một người là nữ. Khang hòe hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, trên mặt tròm dầu rậm rạp, rất uy nghiêm, bàn tay cực kỳ thô giáp. Nhìn qua một lượt, tình hình đại khái là Hát ta tù thành thành công phù quyền cước, không dựa vào bất kỳ bình khí nào. Lương Huyền đúng là có chút trẻ, hơn 30 tuổi, phòng thái hiên ngang, bệ tóc đuôi ngựa, nhìn tổng quan sạch sẽ trình tề, nghiêm túc thận trọng. Thời Trần là người già nhất, tóc bạc ở Thái Dương mọc thành cụm. khí chất bình tĩnh sau lưng đeo kiếm. khán sư huynh, lư sư tỷ, thôi sư huynh. lâm phạm chắp tay tiếp đến sẽ cùng bọn họ đưa một nhà ba người của nhà họ từ đến băng châu cầm thành, mà mấy vị sư huynh sư tỷ này vô cùng lạ lẫm chưa từng thấy. lâm sư đệ ba người cùng chắp tay, cái tên lâm phạm ở trong nội môn cũng không còn xa lạ gì, rất nhiều người đều biết. ngô thành thú thích vị tiểu sư đệ này thậm chí khẩm tiếc mười lý đạo đoàn sư huynh tự mình ra trận áp chặt. sau đó hắn nhìn về phía người họ từ mà trong thư của vương bảo phòng có nhắc tới một nhà ba người nhưng người họ từ này có vẻ như không tầm thường như vương huynh nói nói về dùng mạo thì mạnh hơn so với vương huynh nhiều có thể nói đây chính là hình mẫu của nhiều nam nhân từ chi trí mang theo vợ và con mình khí sắc tốt hơn rất nhiều so với lúc trước gánh nặng trong lòng được giải quyết hắn ta thở phào nhẹ nhõm một thời Đối diện với mấy vị cao thủ trong sơn môn Hàn ta ngay lập tức tiến lên để cung kính Chuyện sắp tới làm phiền các vị rồi Thôi Trần nói Sư môn đã giao việc Tất nhiên bọn ta sẽ dùng toàn lực để hộ tống người tới băng châu cẩm Thành Bây giờ chúng ta xuất phát từ nơi này đi tới thanh Hà Tân Sau đó đã sẽ đi bằng đường sông Tất cả nghe theo sự sắp xếp của các vị Từ Chi Chi nói Hàn ta không hề đưa ra ý kiến gì Mấy vị ở đây đều là người từng trải. Kinh nghiệm sinh tồn cũng phong phú hơn hắn ta gấp mấy lần. Hắn ta không cần phải muốn dịu qua mắt thợ. Các người lên xe trước, chúng ta cần phải bàn luận một chút. Thôi chẳng nói. Được, đã hiểu. Trên xe ngựa. Phụ quân, chúng ta có thể tới nơi an toàn sao? Người phụ nữ nắm tay của từ chi trí. Số một đường chạy trốn tới Ninh Thành đều lo sợ hốt hoảng. Cũng gặp được rất nhiều nguy hiểm. May mà không gặp nguy hiểm gì lớn mới tới Đức đây. Từ chi trí ôn hòa đáp, "Yên tâm, lúc không có người giúp chúng ta vẫn có thể đi vào Ninh Thành, bây giờ có cao thủ Sơn Môn che chở cho chúng ta, sợ không có việc gì đâu." Hắn ta lựa chọn tin tưởng vào chính đạo tông, có mấy người đó một nhà ba người hắn ta sẽ an toàn hơn gấp trăm ngàn lần. Bên ngoài, Thổ Trần trầm giọng, "Các vị sư đệ, sư muội, các người có kiến nghị gì không?" Ở đây hắn ta là người lớn tuổi nhất, lớp trưởng gia nhập Sơn Môn là bang chủ của một bang. Tuy rằng chỉ là một địa phương nhỏ nhòi, nhưng để có thể làm được vị trí đó, cần phải có kinh nghiệm phong phú. Sau này, gia nhập vào Sơn Môn Khổ Tù, hắn ta ra bang hội cho con cái. Đến bây giờ, bang hội mượn dùng lực lượng của Sơn Môn nên hoạt động cũng không tệ. Thôi sư huynh, hắn ta phạm vào chuyện gì? Đắc tội với người nào, nếu có thể làm rõ hai chuyện này thì có lẽ chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn. Lâm phàm nói, cụ thể ta cũng không biết rõ lắm. chỉ biết rằng hắn ta là con trai của một vị quan lớn ở đô thành bị người hãm hại khiến cho cửa nát nhà tàn hắn ta chạy trốn từ đô thành tới đây bằng châu cẩm thành là quê quán của hắn ta tổ tâm cắm rễ rất sâu chỉ cần tới nơi đó sẽ có người tiếp nhận thôi trần biết đây là chuyện rất khó giải quyết nếu đã liên quan tới quan lại tất nhiên là sẽ dính vào một phái nào đó trong đó hơn nữa từ chi trí có bị đối phương đuổi giết suốt một đường trứng tỏ là chuyện rất quan trọng, có lẽ là biết bí mật lớn nào đó, nếu không kể cả con trai của con lớn cũng chưa chắc sẽ bị người khác đuổi giết. Lâm Phàm trầm tư, hình như là hắn biết một ít, chắc là có liên quan tới Ngụy Trung, chỉ cần nghĩ tới thế lực kia, da đầu hắn tê dại. Thế lực lớn như vậy tuyệt đối không bình thường, chỉ sợ là rất nhiều cao thủ trong đó. Nhưng mà nghĩ lại một chút cũng có thể phát hiện một ít vấn đề. Một nhà ba người có thể từ đồ thành chạy trốn tới nơi này, chứng tỏ chưa chắc đối phương rất coi trọng bọn họ. Nếu như bên kia thật sự phái cao thủ, sao bọn họ có thể sống sót chạy tới nơi này? Nhưng cũng chưa chắc là như hắn nghĩ. Cần phải đề cao cảnh giác, không thể ôm tâm lý may mắn được. Nhân lúc hừng đông, xuất phát sớm một chút, chờ tới trời tối sẽ không ổn. Thôi Trần nói. Được. Vâng. Lâm Phạm không muốn sư tỷ mệt nhọc nên kêu nào vào trong thông xe. Hắn điều khiển xe ngựa là được rồi. Nếu như gặp phải tình huống không thể cứu hết mọi người, hắn cũng có thể cứu sư tỷ trước. Không phải là chém gió. Thực lực bây giờ của hắn ngay cả sư tỷ cũng không đối phó được. Ninh Thành và Thành Hà Tân cách nhau một khoảng cách. Huống hồ còn đi bật xe ngựa. Tuy rằng cần phải lên đường với tốc độ cao, nhưng cũng không thể quá nhanh để tránh lật xe. Ngay vào lúc bọn họ rời khỏi Ninh Thành, Một bóng dáng thần bí rời đi ngay sau đó, lặng yên không một tiếng động, không khiến bất kỳ ai chú ý. Ngày hôm sau, ban đêm. Bà vị sư huynh sư tỷ cưỡi ngựa về quanh xe ngựa vào bên trong. Lầm phòng cảnh giác nhìn bốn phía, hết sức chăm chú, không dám lờ là dù chỉ một giây. Có lung tài hắn còn rung rung, những thanh âm rất nhỏ cũng có thể, khó có thể chạy thoát khỏi thính giác của hắn. Dần dần. khoản đã. Lâm Phạm cất giọng Có chỗ không thích hợp Lúc trước ta tới Ninh Thành Từng đi qua nơi này Tùy rằng đã hơn một năm Nhưng chỗ này tuyệt đối không có bãi thả mà Ta nghĩ rằng có bẫy Lâm Phạm nhíu mày Mộ biểu của bãi thả ma Vậy mà lại nằm ở hai bên trái phải của đường lớn Rõ ràng không thích hợp Kể cả trong khoảng thời gian ngắn hơn một năm Đã hại chết rất nhiều người Nhưng cũng không có khả năng Lại trọ trôn tại nơi này cả Ta tới xem thổi trần trầm giọng một trần dẫm lên lưng ngựa bảy phút lên lúc đang ở giữa không trùng hắn ta rút trường kiếm sau lưng ra vận chuyển kình đạo kình đạo bám vào thân kiếm đột nhiên vung lên một ánh sang trắng tương tự kiếm khí xuất hiện đó là kình đạo bùng nổ mộ bìa trong bãi thả mà bị đánh vỡ tung. sau đó mọi người thấy có bóng dáng màu đen xuất hiện bên trong tựa như ma quỷ di chuyển nhanh chóng sau đó bóng dáng kia dừng lại Đôi tay rũ xuống trưởng bảo cũ nát phu đầy trò bụi Có cảm giác hư thối Thật giống như người này thật sự bị mai táng dưới nền đất hồi lâu Bây giờ biến thành lệ quỷ hiện thân Thôi trần vẫn đủ kinh đạo quát lớn Chính đạo tâm xuất hành Các người lại yêu ma quỷ quái phương nào Dám can đảm giả thần gia quỷ ở chỗ này Sư đệ Chuyện gì vậy Ngô thành thú nghe thấy động tĩnh bên ngoài Nên vén rèm lên ra hỏi Không sao đâu tỷ bảo vệ bọn họ là được, ngoài này cứ ra cho ta. sư đệ, nghe lời. ừm. vốn dĩ ngô thành thố chắc chắn sẽ không để sư đệ mạo hiểm, nhưng mà nghe thấy hai từ nghe lời, tràn ngập chủ nghĩa nam tử hán của sư đệ là chịu thua, ngoan ngoãn bảo vệ một nhà ba người. nhưng vào lúc này giữa không trung có thanh âm thanh thúy phát ra, thanh âm này nghe như là một đoạn nhạc cụ nào đó. nhìn kỹ lại thì thấy trên bầu trời có một vật dẹt hình tròn, rơi xuống mặt đất. Mặt dưới vật tròn có treo một vật bằng sắt Đây là sát khí huyết tích tử Nhằm lấy đầu người Mà huyết tích tử đang rơi thẳng xuống đầu lâm phàm Lâm phàm sơ tay đột nhiên bắt được xích sắt của huyết tích tử Hắn chỉ dùng sức một chút Đã kéo ra một người mang đồ đen từ nơi xa Sau đó hắn ném huyết tích tử về phía đối phương Kỉnh đạo của hắn còn mạnh hơn gã Tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn rất nhiều Tựa như hái dưa hấu vậy Một tiếng phụt Đầu đối phương chia lìa Ta còn nói là thứ gì Hóa ra vẫn là người Lâm Phạm thật không ngờ được đối phương lại động thủ ở chỗ này Là do gấp không chờ nổi Hay là 9981 kiếp nạn Đây là kiếp nạn đầu tiên ngay tức khắc Lâm Phạm phát hiện trên mặt đất có đống đất di chuyển nhanh chóng về phía hắn Bèn vận đủ kình đạo lên một chân Đột nhiên hắn dẫm lên mặt đất Dầm một tiếng Gõ đất nứt ra Một bóng người lao ra từ dưới đất Lâm Phạm nhanh chóng lao tới, dùng khỉu tay đánh lên ngực đối phương. Rầm một tiếng, đối phương hợp máu bay ngược ra ngoài, nôn ra máu tươi. Từ vì kẻ này rất yếu, chỉ mới lật đoán khí. Mấy nhân vật nhỏ này tới bao nhiêu có bị hạ gục trong nhảy mắt. Sử tỷ bảo hộ bọn họ là được rồi. Bên ngoài giao cho ta. Lâm Phạm nói, hắn phát hiện có mũi tên bay ra từ trong bóng đêm. Lâm Phạm nhanh chóng thi triển bộ pháp, bay lên trời, bắt. lên mũi tên đang lao tới vùng cánh tay mũi tên quay về theo hướng cũ còn ẩn chứa kình đạo hỗn hậu của hắn phục phục từ trong bóng đêm chuyển tới mấy thanh âm hiển nhiên là có người bị mũi tên hắn bắn chết sự huynh sự Tì mũi tên có kịch độc cẩn thận một chút lớp lầm phàm bắt lấy mũi tên thì phát hiện đầu mũi tên bồi nọc độc màu xanh lục tuyệt đối là kịch độc trong kịch độc chính là cái loại độc không muốn cho người sống người chúng chắc chắn phải chết Hắn cảnh giác xung quanh, vẫn luôn được cậy xe ngựa bảo vệ. Bà vị sư huynh, sư tỷ khác đều từng người chiến đấu, đủ để ứng phó tình huống bên kia, không cần hắn hỗ trợ. Trong bóng đêm có một người chú ý tình huống hiện tại. Ánh mắt người đó dừng trên người lâm phàm đang đứng cậy xe ngựa. Gã cười lạnh, hóa thành một quỳ ảnh đánh úp lâm phàm. Chính đạo tổng không biết tốt xấu, chọc và chuyện không nên dây vào. Tiểu tử người đáng chết. Lực chiến đấu của người man đồ đen rất bá đạo Lúc gã bay tới mặt đất trùng quanh bị chấn động hình thành một lối đi Lâm Phàm cảm nhận được luồng kinh đạo này Biết đối phương là cao thủ, bèn vận, đủ kinh đạo, bùng nổ 10 phần 10 Hàn Cũ phóng nhanh về phía đối phương đồng thời nắm tay lại ngừng tụ kinh đạo màu đỏ Nhiệt độ xung quanh tăng mạnh Hai nắm tay chạm nhau, kinh đạo bùng nổ, sùng lực vô hình khuếch tán ra xung quanh Bóng đen kêu thảm một tiếng, nắm tay gã sưng lên, sưởng tay đứt gãy Kỉnh đạo hồn hậu xỏ xuyên qua Bóng dáng gã bay ngực vào trong bóng đêm Rượu nhật tàm tuyệt đốt cháy gân mạch của gã Già cả người gã như là bị bỏng Trở nên đen thui Chỉ khoảng được khát đã không thấy có tiếng động nào Gã nằm ở nơi đó Ai cũng không đụng tới Sau đó ánh lừa trượt lóe Quần áo gã bốc cháy Đi, đi mau Ngay vào lúc Lâm phàm đã giải quyết xong người thần bí kia Mấy người thổi trấn cố gắng mơ một đường máu Lâm Phàm nhảy dựng lên Nằm lấy dây thừng quất giỏi tuần mã Xe ngựa rời khỏi đó như bay, Rời khỏi đoạn đường nguy hiểm Mấy người thổi trấn cũng không dây dưa Với mấy người đó Giết ra một đường máu thì nhanh chóng cưỡi ngựa rời khỏi Mà mấy tên sát thủ đó có chút ngờ ngác Sau khi phát hiện thủ lĩnh Bị Lâm Phàm đánh chết Cả đám rơi vào trạng thái ngây người Tựa như không rõ chuyện gì xảy ra Sư đệ không có viết gì chứ Ngô thành thù lo lắng hỏi nàng ở bên trong xe ngựa bảo hộ ba người nhà họ từ không chịu bất kỳ nguy hiểm nào nhưng mà nàng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng la hét chém giết bên ngoài trong lòng nàng cảm thấy lo lắng cho sự đệ không có việc gì đã giết ra được đường ra lộc phẩm nghĩ tới kẻ lúc nãy cho hắn mơ cảm giác cảnh đạo của người nọ rất mạnh khí thế cũng không yếu Người ta mạnh mẽ xông về phía hắn Hắn tất nhiên không thể yếu thế Cũng không lưu thủ mà bùng nổ sức lực mạnh mẽ nhất của bản thân Vận chuyển tất cả bí pháp Lại không ngờ có thể trực tiếp giết chết đối phương Thực lòng mà nói Cảm giác không tệ Hắn chắc chắn nếu sư tỷ đi ra ngoài Sẽ gặp phải chuyện phiền toái, Mà hắn rất có dự kiến trước Đi theo sư tỷ, trợ giúp sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ Nếu như trong chuyện lần này Sư tỷ gặp phải nguy hiểm Hắn sẽ tự trách cả đời Không có ai đối xử tốt với hắn hơn sư tỷ. Chặng suốt quãng đường còn lại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Một đám người mặc áo đen khí chất âm trầm chạy như bay, những người dẫn đầu trầm giọng nói với nhau. Dường nghiệp của Tử Thị đúng là chạy rất nhanh, nếu không phải người của Hoàn Thành Tinh ngăn cản, bọn chúng đã sớm chết. Yên tâm, bọn chúng không trốn được, ta đã phái Khổ Vũ chặn lại giữa đường, với thực lực của hắn ta, chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì. Đột nhiên một con chim ưng bay lựa giữa trời. Sau khi phát hiện động tĩnh của bọn họ thì kêu to đẩy bén nhọn. Sau đó nó dường cánh bay tới. Đối phương nâng cánh tay để chim ưng đáp xuống, lấy bước thư nhỏ nằm ở cẳng chân nó. Đọc kỹ một lần, sắc mặt cả kinh. Cái gì thế? Thế mà lại thất bại. Sắc mặt chủ khắc trở nên âm trầm. Rõ ràng hắn ta không ngờ được chuyện sẽ là như thế này. Sau đó hắn ta nói tiếp. Dư nghiệp của tử thị mời chính đạo tổng hộ tống Đang chạy về thành Hà Tân Muốn theo đường thủy đi tới Băng Châu Quả thực là xỉ tầm vọng tử Chính đạo tống Chuyện này có chút khó giải quyết Khó giải quyết Bọn họ dám có gàn dây vào chuyện này Ta sẽ khiến cho bọn họ hối hận không kịp Khuôn mặt chùa khắc Âm chầm đến đáng sợ Gặp phải mấy tên chặn đường như thế này Thường thường chỉ có đường chết Tuyệt đối không có phương pháp khác có thể đi Mấy ngày sau thành hà tân Lâm Phàm đi vào thành thị quen thuộc mà lại xa lạ này tên họ trùa nào đó là kẻ thù của lão quách chính là giò hắn giết mà liễu nhập thế cũng là người ở tòa thành này đã rất lâu không gặp cũng không biết tình huống như thế nào bến tàu từ chi chí phải trả một cái giá cực kỳ ca mà có thể mua được thuyền của địa phương khấm màn theo hàng mà xuất phát ngày mục đích chính của hắn ta là bằng châu cẩm thành tuy rằng đường xá xa xôi nhưng chỉ cần ngân lượng đủ nhiều thì dù có đi đâu cũng sẽ có người đưa Trên thuyền, từ trì trí trần dẫm lên thuyền, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta nhìn thành hạ tân phồn hoa ở phía xa, luôn cảm thấy không hợp. Nơi này không có liên quan gì tới hắn ta cả. Trở về cẩm thành mới là an toàn nhất. Lúc ngập nguy ở giữa đường, hắn ta thật sự bị hù chết. Nếu như không có mấy cao thủ của chính đạo tổng hỗ trợ, không cần nghĩ cũng biết sẽ gặp nguy Sự đệ nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Thành Thù không quan tâm ba người nhà họ Từ như thế nào, mà chỉ quan tâm sự đệ. Sử đệ suốt đường đi chưa ngủ một giấc nào, điều này khiến cho nàn đặc biệt đau lòng. Cũng bởi vì việc này khiến cho Ngô Thành Thù có chút khẩm thích ba người nhà họ Từ. Nếu không phải chuyện của các người quá nhiều, Sử đệ của ta có cần mệt nhọc như vậy không? Sử tỷ, ta không sao cả. Tỷ đi nghỉ ngơi đi. Chỗ này có ta là được rồi. Lâm Phàm mỉm cười Nếu muốn giúp sư tỷ, Hắn chỉ cần không nghỉ ngơi hoặc tù luyện Lúc trước gặp phải vị kia thực lực rất mạnh Nếu như những người khác gặp phải Chỉ sợ không thể chỉ đối phó đơn giản như vậy Mà hắn cũng y vào kinh đạo hùng hậu của bản thân Nên không nương tay Thẳng tay dùng kinh đạo mạnh mẽ đánh chết đối phương Trời chiều đánh bất ngờ Khiến đối phương không kịp phản ứng Đến lúc phản ứng lại Thì phát hiện bản thân đã bị đánh chết Sư đệ ta không sao cả ngô thành thù rất đau lòng lâm phà mỉm cười nói sự tị yên tâm mọi việc cứ giao cho ta khang hòe nhỏ giọng nói Thôi sư huynh ta phát hiện vị lâm sư đệ được ngô sư muội coi trọng này cũng không tệ lúc trước khi chúng ta gặp phải nguy hiểm ta còn lén chú ý hắn bảo hộ ở ngoài xe ngựa không để cho sư muội phải ra tay xứng đôi thôi trần chỉ nói ra hai từ ngô sư muội dám yêu dám hận gặp được người mình thích dám theo đuổi chẳng sợ bọn người đều biết cũng không cảm thấy có gì không tốt. Lương Huyền ta rất bội phục sư muội. Lương Huyền rất bội phục Ngô Thanh Thù, nếu như năm đó nàng ta cũng dũng cảm như sư muội thì cũng không độc thân đến giờ. Lương sư muội, Lý sư huynh không phải là người xứng đôi với muội, kể cả mọi có dũng cảm cũng vô dụng thôi. Khang Hoài biết người Lương Huynh thích chính là Lý đạo đoàn, nhưng Lý sư huynh người ta là thiên tài được sư môn nhìn trúng, cũng là mục tiêu để bọn họ theo đuổi, làm sao có thể quan tâm chuyện yêu đương được. Kể cả nàng ta có dũng cảm và nỗ lực như ngô sư muội cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Huỳnh nói cái gì? Ta chưa nói gì cả, sư muội nghe lầm rồi. Ánh mắt lương Huyền nhưng Khang Hoè rất không thích hợp, mang theo uy thế như thể muốn giết người vậy. Khang Hoè cũng hối hận, hẳn ta một hai phải nói chuyện của lương sư muội ra làm gì. Tuy rằng chuyện này người trong sơn môn đều biết, nhưng mà con gái mà, thứ cần giữ chính là thể diện. người không cho người ta thể diện vậy thì người có thể rời đi rồi cho nên hắn ta chỉ có thể cười ngây ngô đi tới cạnh lâm phàm muốn tùy tiện tâm sự với lâm sư đệ nói một vài chuyện để có thể tránh đi sự vầy sát của lâm sư muội lâm sư đệ lâm phàm nhìn thấy có người chào hỏi hắn nhớ rõ tên của đối phương nên ôm quyền chào lại khả sư huynh khả hòe hâm mộ lâm phàm tuổi trẻ nhưng cũng chỉ như thế mà thôi tuy nói rằng tuổi trẻ rất tốt Có tinh thần phấn chấn, nhưng muốn tu luyện tới thức lực như hắn ta, thứ cần thiết chính là thời gian. Chờ tới khi tu vi của Lâm Sư Đệ bằng với tu vi của hắn ta bây giờ, chắc Lâm Sư Đệ cũng thành trung niên. Lâm Sư Đệ, người vào ngô sư muội đi đến bước nào rồi? Có đến bước kia chứ? Ờ, bước nào cơ? Chính là cái bước đó đó. Khàng hoè cười hạ tiện, tay trái nắm lại, ngón tay phải vươn ra, sau đó hắn ta làm động tác kinh điển. Ngón tay phải chọc vào nắm tay. Tạo hình này khiến ra đầu Lâm Phàm tê dại. Hàn vốn nghĩ rằng Sư Huỳnh ải cũng là người đứng đắn. Không ngờ rằng... Sư Huỳnh cứ đùa. ta và Sư Tỷ có chưa tới bước kia. À, vậy là Sư Đệ không được rồi. Lâm Phàm cảm giác Khang Sư Huỳnh có chút thẳng thắn, khiến cho hắn không biết phải nói cái gì. Hắn cứ có cảm giác nói chuyện phía với Khang Sư Huỳnh rất dễ bị dậy hư. Hoặc phải nói rằng... đừng nhìn bọn họ bề ngoài nghiêm trang thực ra đều là gà chiến trong giới biến thái khang hòe cười to hắn ta vỗ bảo vai của lâm phàm sửa đệ đừng để ở trong lòng sửa huỳnh chỉ nói đùa thôi vâng ta biết lâm phàm cười nụ cười nhẹ nhàng hắn đã nhìn thấu được đối phương nếu hắn ta đã nói là nói đùa vậy chính là nói đùa mặt biển lâm phàm đứng trên bong thuyền tầm mắt nhìn về bốn phía đã đi xa khỏi bến cảng nên bốn phía đều là biển, tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hy vọng đoạn đường này có thể an toàn, nhưng hy vọng chỉ là hy vọng, cuối cùng cũng chẳng phải sự thật. Ban đêm, Lâm Phàm vẫn trông đỡ ở mạn thuyền như ban ngày, chú ý quan sát những động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, hắn thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm chạp đi từ nơi xa đến, chỉ là thuyền đánh cá bình thường thôi. Có điều, ở thời điểm này mà có thuyền đánh cá tới, rõ ràng là có vấn đề. Tranh thủ thời gian thuyền đánh cá lái đến, hắn vòng qua xung quanh, chỉ thấy chiếc thuyền đánh cá kia thong thả tiền đến. Có vấn đề. Trường hợp này có lẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều, nếu như không có vấn đề thì đâu ra nửa đêm lại thấy chuyện quái gở như thế này. Lâm Phàm nhảy từ trên thuyền xuống mặt biển, đi trên mặt biển như ở trên đất bằng, Rồi mỗi chân chạm một cái, mặt biển lõm thành vòng xoáy. Hắn bay lên không trung, hai trần vững vàng đáp xuống thuyền đánh cá. Người là ai? Trên thuyền đánh cá chỉ có một ngư dân dáng về trung niên Gương mặt phòng trần sương gió Thoạt nhìn tự như đã trải qua rất nhiều chuyện Ta... ta ra biển đánh cá Ngư dân thấy Lâm Phạm được như xuất hiện trên thuyền quán ta Khiến hắn ta sợ đến mức nói chuyện cũng hơi run dày Nhìn chung có cảm giác tự như mình gặp quỷ Đánh cá lúc nửa đêm canh bá Lâm Phạm nhíu mày Hoài nghi động cơ của đối phương quan sát tình hình hiện tại thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền đánh cá sao có thể không khiến người khác hoài nghi. Đúng vậy, cá chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Chồng nháy mắt, lầm phàm ra tay, đánh một trường về cái ót của ngư dân. Ngay lúc bàn tay có cách cái ót một khoảng, hắn chợt dừng lại rồi thu tay về. Đêm nay đừng đánh cá, cách con thuyền kia xa một chút. Nếu ngươi còn đi theo ta, sẽ cho ngươi vào thuyền đánh cá của ngươi, cùng nhau chìm vào biển rộng đấy. Nói xong lâm phòng quay người rời đi mỗi chân dơ vào mặt biển không có chút lan tăn nào Sau đó biến mất trên mặt biển leo lên thuyền hàng Hắn đứng trên bằng thuyền nhìn chằm chằm chiếc thuyền cá kia Hắn không rõ đối phương số cuộc là ngư dân thật hay ngư dân giả Không cần đoán cũng biết Nếu đó là ngư dân thật Thì tạo sát nghiệp lùng tùng cũng không phải phong cách của hắn Nếu là ngư dân giả Ngay tại lúc đối phương bại lộ thần phận Thì đánh chết hắn ta là được Rất nhanh Chiếc thuyền đánh cá kia quay đầu bỏ đi Ban đêm là thời điểm nguy hiểm nhất Lúc tù luyện có thể tù luyện đến hướng đông Giờ gác thuyền lại càng không mệt Chỉ cần dám ngấp đầu lên là hắn có thể giải quyết hết những nguy hiểm Tình hình thế nào? Tình ngư dân kia đúng là không phải ngư dân đánh cá thật Sau khi trở về căn cứ thì bắt đầu báo cáo tình hình Đại nhân chồng chiếc thuyền buồn kia có người thức trắng đêm tuần trà Ta vừa mới tới gần đã bị phát hiện Hắn còn ra tay thăm dò ta Nếu ta đánh trả thì đã bị lộ rồi, lòng cảnh giác rất cao. Không sao, cảnh giác cao thì làm được gì, không có thực lực, cho dù cảnh giác cũng vô dụng. Phái người đến quấy rối cho ta, xáo trộn sự sắp xếp của chúng, khiến chúng sống trong căng thẳng. Chủ khắc trầm giọng nói, "Vâng." Chủ khắc rất tự tin và thực lực bên mình, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, hắn ta không hề vội. Hắn ta muốn quấy rối đối phương Phá rối vị trí của đối phương Khiến cho bọn họ không có cơ hội nghỉ ngơi Dần dần trạng thái tinh thần yếu đi Sau đó chính là lúc bọn chúng ra tay Quá nửa đêm Gió lạnh thổi qua trước mặt lòng phàm Chú ý đến tình hình xung quanh Đối với hắn Nguy hiểm chắc chắn tồn tại Chỉ hơi chủ quan thôi là có thể mãi mãi không quay lại được hơn nữa còn cần tin tức dưới nước Bây giờ bọn họ ở trên thuyền Nếu thuyền bị phá hủy Thì bọn họ khó mà di chuyển được Ở giữa biển rộng này Lúc này Ngô sư tỷ đi đến Nàng cầm áo tròn lên người lâm phàm Sư đệ đi nghỉ lúc đi Để sư tỷ ở đây trông cho Không sao đâu tỷ Tỷ đi nghỉ ngơi đi Để ta trông cho Thức đêm là về ta giỏi nhất Đối với phái nam thì không sao Nhưng với phái nữ Thức đêm thời gian dài Sẽ anh hưởng đến làn da Chẳng lẽ sư tỷ Muốn da của mình xấu đi sao Lâm Phạm vừa cười vừa nói, quả nhiên Ngô Thanh Thù nghe thế thì vẻ mặt hơi thay đổi, còn rất để ý đến làn da của mình. Đột nhiên, một hỏa tiễn phóng đến từ phương xa. Lâm Phạm phản ứng kịp xoay người bắt lấy được hỏa tiễn. Ánh mắt hắn nhìn về phương xa. Ở nơi xa thấy loang thoáng có ánh lửa, có đội thuyền, không áp sát vào mà cách một khoảng rất xa. Sư đệ, ta đi thông báo bọn họ. Ngô thành thù thấy tình hình này cho dàn đối phương muốn đánh tới Nên rất quan trọng muốn đi thông báo cho bọn họ Không cần Bọn chúng muốn quấy nhiễu chúng ta Muốn chúng ta giống như chim sợ cảnh cóng Về lâu dài tất nhiên tinh thần sẽ căng thẳng Đợi đến lúc đó tình hình sẽ không ổn Lâm Phạm thấy những chiếc thuyền kia không tiến lại gần Nhanh chóng nghĩ đến tình hình bên trong Hết tập 24 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi